Tào tháo, thánh nhân tê tiện, tác giả, vương hiểu lỗi, do dương vị diễn đọc, quyển 1, chương 11, bị báo thù, đuổi khỏi kinh thành. Thời Hán, kênh đón mùa thu cũng là việc vô cùng viên phức, tất cả đều phải tiến hành theo lễ pháp. Trước tiết lập thu 18 ngày đã phải bắt đầu chuẩn bị, đầu tiên là tế tự ở Lan Hoàng đế, đế vương phải đích thân đến trước. Các quan viên ở Kinh Đô cũng phải vận hoàng y, tùy giá đến tế tự, tấu nhạc đại lễ hoàng chung, trong quan cùng hát bài đế lâm, dân điệu múa phân kiều, dục mệnh. Việc tế tự phải tiến hành liên tục cho đến ngày lập thu. Hôm ấy qua giờ tí năm khắc thì trong quan ở Kinh Đô đều phải cởi bỏ hoàng y, thay sang bạch y cổ đen, ra ngoài ô phía tây ngân đón trận gió thu đầu tiên nghi thức ấy đến khi trời sáng thì kết thúc trong quan lại cởi bỏ bạch y thay trừ phục màu đỏ loại trừ phục đó mặc suốt cho đến tiết lập đông nhưng sau lễ tế giao là đến dân cúng lăng miếu do quan thái Tệ lệnh chuẩn bị sẵn một con hươu từ trước đó hoàng đế đi xe đến gần tự mình lấy tên lên dây cung bắn chết con hươu rồi phái thái tể lệnh và người đến thăm lăng Cởi ngựa tốt đem hưu chạy tới trước lăng miếu để tế lễ Rồi gió quan dẫn binh mã võ bị Ở kinh sư thao diễn chiến trận Phải bài 64 trận theo binh pháp tôn ngô Sau đó chém giết xúc giật cúng tể Gọi là nghi thức chiến trận, nghi thức trảm sinh Cuối cùng hoàng đế mới có thể hồi cung Và ban thưởng cho quan văn vải phốc Đến đó nghi thức đón mùa thu của năm ấy mới được coi là kết thúc hoàn toàn. Hoàng đế bắn hưu, một là biểu thị thực tâm, hiếu kính với diệt tế tự lăng biếu, hai là phù hợp với khí túc xác của mùa thu. Do vậy, sau ngày hôm đó, hoạt động săn bắn của dân gian hay sĩ đại phu mới dần trở nên sôi nổi. Tử đệ nhà quan lại, họ hàng nhà thế tộc, mặc khách nơi không phủ, thậm chí thái học sinh lũ lượt ăn mặc võ biên, cởi ngựa, lưng đeo cung tên ra ngoại ô săn bắn. Đó cũng là một hình thức tiêu khiển phổ biến thời bấy giờ. Ấy là mùa thu năm Hy Bình thứ năm, tức năm 176. Phiên thiệu vừa được triều đình bổ nhiệm chức bọc dương trưởng, sắp phải đi nhậm chức, nghĩ đến mình còn rất nhiều bằng hữu ở kinh đô, bèn hẹn mọi người đi chơi một chuyến, vừa là săn bắn vui chơi, cũng là chia tay từ biệt lên đường. Viên thiệu tìm viên cơ, viên thuật, bàn bạc một hồi, quyết định cùng nhau làm chủ mời. Ai mời bằng hữu của người ấy, rồi cùng hẹn đi chơi. Mọi người được mời, ai nấy tự chuẩn bị xe ngựa, ké hầu người hạ, cùng tập trung ở ngoài ô phía Tây. Tào Tháo, Lâu Khê, Vương Tuấn, Hứa Du, tất nhiên không thể thiếu được. Còn có hai danh sĩ, Biên Nhượng, Khổng Dung. Ngoài ra còn có thêm hai tiểu tử, 15, 16 tuổi về khổng dung biên nhượng tào tháo tuy chưa từng gặp nhưng cũng biết khá rõ về họ khổng dung tự văn cử người nước lộ là cháu hai mươi đời của khổng tử ông tổ đời thứ bảy là khổng bá từng là thầy dạy hán nguyên đế phụ thân là khổng trụ giữ chức thái sơn đồ úy thực tài của hắn còn vượt xa danh vọng và hậu thế của dòng tộc thánh nhân tuổi tác lớn hơn so với bọn tào tháo biên nhượng tự văn lễ Người Tuấn Nghi, Trần Lưu, tuy mới hơn 20 tuổi, nhưng đã rất có tiếng tâm. Chỉ với một thiên chương hoa phú, văn chương hoa Mỹ đã được cả văn đàn ca ngợi. Hai người ấy đều qua lại rất thân thiết với huynh đệ viên cơ, viên thuật. Còn hai vị công tử tuổi còn khá nhỏ kia, thì không chỉ Tào Tháo mà cả người khác cũng không biết. Chưa dị huynh đài tại hạ xin giới thiệu, giọng cô viên thiệu lộ vẽ hưng phấn. Vị tiểu công tử này là Trương Siêu, huynh đệ với Trương Mạnh Trác, thay mặt huynh trưởng đến thăm tại hạ, xin mọi người hãy cứ tự nhiên, không phải khách sáo." Trương Siêu dốc dáng trung bình, nhưng lộ rõ vẻ thông minh lanh lợi, vui vẻ vẫy chào mọi người. Còn vị này, viên thiệu lại đưa tay chỉ vào tiểu huynh đệ còn lại, rất tài giỏi, là tiểu công tử tan Hồng, tan Tử Nguyên, là người mới vào học ở nhà Thái Học. Phụ thân của công tử đây Là một vị tiến tâm như cồn Chính là người đã đi xứ Tây Phật Tên tuổi vang động khắp người Khương Đó là xứ hung Nô, Trung làng tướng, Tang mân Người đã trừ diệt, phản tặc ở cối cây Tào tháo nghe viên thiệu nói thấy, Đặc biệt chú ý quan sát kỹ Tang hồng Tiểu tử này Tuy mới 16, 17 tuổi Nhưng không thấp hơn mình là mấy Mạnh khỏe cường tráng Không hổ là con nhà tướng Mọi người chào hỏi nhau xong Ngồi hết xuống đất Tất cả thi nhau chúc mừng viên thiệu, viên thiệu cũng vui vẻ đáp lời. Ai nấy cười cười nói nói, hứa du giỏi ăn nói, khuấy động bầu không khí, vỗ vỗ vai vương tuấn bảo. Tử văn, huynh hãy đàn một khúc cho các vị huynh đệ nghe đi. Xin lỗi, vương tuấn cười gượng, hôm nay tại hạ không mang đàn theo. Tại hạ mang đây. Biên nhượng vội tiếp lời, từ lâu đã nghe vương huynh giỏi chơi đàn cầm, kỹ pháp không thua gì sái bá dai tôi cũng thích môn này hôm nay sao có thể bỏ lỡ dịp lát nữa bọn họ thì tài cởi ngựa bắn cung tại hạ với huynh hãy thử so tài chơi đàn dạy nói rồi cười vang ha hả biên huynh quá khen rồi tại hạ có may mắn được một lần nhà sấy bay dây chơi bản đàn quảng lăng tán thật là thiên âm khó mong có thể đuổi kịp quảng lăng án ư vi nhượng hơi ngập ngừng ngoảnh lại nhìn khổng dung đó chẳng phải cầm khúc tâm thương quảng lăng tán khi xưa chính là cầm khúc nhiếp chính hành thích hàng vương mọi người nghe biên nhượng nói thế, cũng cảm thấy rất hứng thú phụ thân của nhiếp chính đúc kiếm cho hàng ai hầu quá kỳ hạn chế tác mà chưa làm xong liền bị hàng vương giết chết khi ấy mẫu thân đang mang thai nhiếp chính trốn vào thâm sơn mà sinh ra nhiếp chính đến khi lớn lên nhiếp chính thệ sẽ báo thù cho phụ thân Nhiếp Chính tập võ luyện kiếm, giả trang làm người thợ nề, lẻn vào cung Hàn Vương, hành thích không được. Liền trốn lên Thái Sơn, theo một ẩn sĩ nguyên cứu cầm thuật, nhưng Nhiếp Chính lại sợ có người nhận ra mình, liền bôi trát lên người cho lỡ loét, nuốt than để đổi giọng nói, lại bẻ gãy hết răng trong miệng, khổ luyện 10 năm, trở thành một tay đàn giỏi, liền từ biệt thầy, xuống núi, quyết đi hành thích Hàn Vương. Nhiếp Chính trở về nước Hàn. Chơi đàn ở ngoài phố, tiếng đàn du dương khiến mọi người tụ tập đến nghe, hàng hàng, lũ lũ. Ngựa trâu đi qua cũng phải dừng lại, trong chốc lát tiếng tâm lừng lẫy. Hàng Vương hạ chỉ cho mời vào cung, đàn cầm, nhíp chính giấu một con dao sắt trong đàn. thân sắt vẫn tự nhiên, so dây chỉnh âm, đợi đến khi Hàng Vương đang nghe đàn, đến ngây ngất. Liền rút thanh đoạn kiếm, lao nhanh đến đâm, Hàng Vương bất ngờ không kịp đề phòng. Bị đâm chết tại chỗ, nhíp chính tự mình rạch mặt, quét mắt, mổ bụng, môi ruột ra mà chết. Suốt một thời gian người ta không thể biết thích khách là ai. Khúc nhạc mà khi xưa nhíp chính vào cung gãy để hành thích hàng vương, chính là khúc quảng lăng tán vậy. Biên văn lễ, quả là bác học siêu phàm. Tào Tháo khen ngợi, nhưng có một chuyện mà Tào Tháo không thể ngờ được. Đó là biên nhượng xưa nay vốn là chỗ giao hảo với Hoàng Thiệu. Đồng hương của mình Trước đây Tào Tháo vì cứu tỷ đệ Biên Thị Đã giết chết quản gia của Hoàng Phủ Chuyện ấy Hoàng Thiệu đã ít nhiều kể cho Biên Nhượng nghe Cho nên từ khi mới gặp Biên Nhượng đã giữ một ác cảm với Tào Tháo Do vậy Khi nghe thấy lời khen của Tào Tháo Biên Nhượng cố tình lời đi Chỉ nói tiếp với mọi người Khúc Quảng Lăng Tán này Nhạc phổ toàn khúc Có tất cả 45 đoạn nhạc Chia làm 6 phần Khởi âm, thích hang Xung quanh phát nộ, báo kiếm, tự tan. Tại hạ từng học qua, thực là rất khó, chỉ nắm rõ ba đoạn cuối là phát nộ, báo kiếm và tự tan. Thế thì hay quá, vương tứng đã thấy hứng thú. Khi tại hạ nghe sái ung, chơi đàn, đã thầm ghi nhớ, cũng có thể miễn cưỡng tấu được ba đoạn trước là khởi âm, thích hàng và xung quanh Hay quá, hai chúng ta cùng tấu thì có thể hợp được đủ khúc rồi. Lát nữa thử xem sao, Biên Nhượng vui vẻ nói, Văn Lễ Huynh đã học chơi cổ cầm được bao lâu rồi. Tào tháo lại vòng vã hỏi, Biên Nhượng vẫn không thèm để ý, cứ thao thao nói chuyện với mọi người. Chơi cổ cầm là đạo của người quân tử, khi xưa Trung Tử Kỳ nghe khúc đàn của Du Bá Nha. Nghĩ lại, Tử Kỳ cũng là bậc ẩn sĩ trốn thâm sơn, mà Bá Nha cũng có thể coi là bậc lương thần, lo cho dân cho nước nếu dù bá nhà kia chẳng phải là kẻ lương thân mà là tham quan và thấy xấu xa Ý thấy khinh người giết dân lành cướp con cái há lại có thể chung hàng ngồi sánh với bậc cao nhân đàn giỏi ư chớ nói đến chuyện nghe đàn người ta gãy ngay đến lời người ta nói cũng chẳng nghe được nữa tào tháo có ngốc đến đâu cũng hiểu rằng câu nói ấy nhắm vào mình nói và thấy xấu xa chỉ có thể là mình hậu vệ của nhà hoàng khoan ý thế khinh người giết dân lành cướp con gái, rõ ràng ám chỉ chuyện đánh chết quản gia hoàng phụ, che giấu biện thị. Mặt tàu Tháo nóng bừng, trong lòng lửa giận sôi sụp, định bụng nói rõ lại chuyện đã xảy ra này, nhưng lại nghĩ, chuyện này những người đã có mặt ở đây quá nữa không biết. Nói ra chỉ từ chút thêm nhục, đành nuốt giận, đứng lên, đi ra chỗ khác. Tào Tháo bước đến một chỗ cách mọi người ngồi đã khá xa, Trong ra cánh đồng rộng mênh mông và mấy mảnh rừng phía xa xa trong lòng vừa giận dữ vừa thương cảm, thầm nhũ cứu biện thị há là lỗi của ta chẳng lẽ lại để mặt cho nàng ấy bị tên ác nô kia chà đạp ư ta có gì sai nào bọn họ còn đem chuyện ấy ra khoét vào tim ta rõ ràng ta làm quan chính trực cuối cùng vẫn không tránh khỏi bị người đời chia cười nhục mạ lại có kẻ nói ta hành động như một tên khóc lại coi ta Cùng buộc dùa với bọn vương cát Vì ta là hậu dạy của gia thế xấu xa Hoàng Quang ư Hậu dạy của Hoàng Quang Lại phải chịu sự coi thường của người đời ư Hành vi của bọn họ Lại có thể trong sạch hơn ta ư Trời ơi Nếu có thể tự chọn xuất thân của mình Thì ai bằng lòng thác sinh vào gia tộc như thế Chẳng lẽ chỉ có thể cúi đầu nịnh bợ Hầu hạ bọn Hoàng Quang Đi trên đường cũ của gia tộc Vốn bị người đời phí nhổ Mới có thể đứng chân Trên con đường Sĩ Hoàng sau ai có thể thực sự hiểu ta chứ? Mạnh Đức chứ có nghĩ nhiều. Tào Tháo ngoảnh lại nhìn không biết từ khi nào Viên Thiệu và Lâu kê đã đứng sau lưng. Trên mặt Viên Thiệu nở nụ cười thân thiện, vốn biết con người Huynh có nhiều tâm sự, văn lễ với Hoàng Thiệu kia lại quan hệ thân thiết với nhau, cho nên gặp việc không tránh khỏi có cái nhìn thiên lệch. Những lời hắn nói Huynh dù thế nào cũng chớ nên để tâm, Hôm nay chúng ta tới đây để cùng vui. Đừng để làm mất hứng thú. Lâu khê, cùng khuyên giải thêm mấy câu. Không đâu, Tào Tháo ngay ra một lúc. Chẳng phải nó sẽ đi săn ư. Ta đã này nịch gọn gàng, chuẩn bị sẵn sàng. Khi nào chúng ta đi? Viên thiệu thấy Tào Tháo, muốn giải nổi sầu muộn, vội nói thêm, tôi theo học phép bắn cung của Hà Bác cầu đấy nhé. Bàn luận binh thư chẳng qua chỉ là việc quân trên giấy. Hôm nay, chúng ta có thể thi thố một phen rồi. Được, chẳng phải khổng tử từng nói Quân tử không tranh giành hơn thua Nếu bắt buộc phải tranh đua Thì lấy việc bắn cung ra mà sao tài Đó sao Thi thố thì thi thố Ta chưa từng chính thức được học bắn cung Nhưng ngày xưa đã có dịp đi cùng với huynh đệ hạ hậu đôn Tự thấy cũng biết chút ít Tử bá thế nào Huynh cũng trổ tài một chút chứ Tào tháo đã gạt hết mọi u ám trong lòng Quay sang nói với lâu khê Tôi thì không có tài nghệ Dám đứng một mình một núi mà coi thường ai cả Thế này đi Tôi sẽ làm phó thủ cho Mạnh Đức Có được không Tên cao to kia Rõ ràng là Huynh có ý đồ nha Huynh đã giúp Mạnh Đức Thì tôi cũng phải kêu một người hỗ trợ mới công bằng Viên thiệu ngoảnh đầu lại gọi Công lộ dẫn theo mấy người của ta Chúng ta tranh đua cùng não với hai người Mạnh Đức tự bá một phen Được Viên thuật vui mừng nhảy dựng lên Vội đến trước ngựa Chuẩn bị cung tên Lấy giọng gọi to này quên đệ chúng ta đi săn bắn thôi ai đi cùng thì đi săn về sẽ được chén thịt rừng nhá mấy người vương tuấn biên nhượng khổng dung viên cơ đều không hiếu võ hai người vương biên lúc này đang nói chuyện rất hứng thú cùng bàn luận về chơi đàn và văn chương tất nhiên không muốn đi viên cơ và khổng dung tuổi tác không lớn hơn bọn tào tháo viên thiệu là bao hai người đang chuyển phiếm về những việc quan trường cũng không để ý đến chuyện đi cùng họ Chỉ có hai tiểu tử là Trương Siêu và Tan Hồng là hào hứng, muốn cùng đi. Hai đứa chỉ làm ầm lên, trẻ nhỏ chỉ xem thôi, tham gia cái gì. viên thuộc lừa mắt, vẻ như coi thường. viên công lộ, Huynh chứ coi thường người khác. Tục ngữ có câu, quả cân tuy nhỏ sánh ngàn cân. Huynh không tin, vậy chúng ta hãy so tài trên lưng ngựa đi. Trương Siêu biểu môi, không phục. Đúng đấy, tại sao bọn ta không tham gia được? Ta từ nhỏ theo nội tổ phụ tập bắn cung cưỡi ngựa có khi còn biết trước cả huynh đấy, huynh mình mấy xương sẩu như bộ xương khô thế kia, một cơn gió là thổi bay, lại dám cười chê bọn ta ư? Tang Hồng cũng cười khẩy bảo, lát nữa ta với Trương Siêu hai người một đội để xem các huynh ai có thể kéo nổi cây cung cứng của bọn ta, dành phần thắng cho các huynh lớn phải hổ thẹn. Hai tiểu tử ấy cùng viên thuật đấu khẩu, ba người ậm ý một hồi mới ai nấy chuẩn bị cung mã xuất phát. Tào Tháo với Lâu Khê một đội, viên thiệu với viên thuật một đội trương siêu với tang hồng cũng làm thành một đội sáu người đi ra một đoạn khá xa trông thấy một khoảng rừng mới cùng nhau gò cư ngựa đứng lại viên thiệu giơ tay chỉ rõ nói chúng ta ai nấy tự hành động hết một giờ ba khác sẽ trở lại chỗ này xem ai săn được nhiều là thắng đội nào thua thì phải nập tất cả những thứ săn được cho đội thắng không được tang hồng lắc đầu quay quậy hay là cùng tiến vào xem xem có thứ gì có thể săn không rồi chúng ta cùng thi bắn Ai bắn cục con mồi là đọt về tay mình thì coi như thắng. Vậy cũng được, nhưng đó là ý kiến của đệ đấy nhé. Lát nữa các đệ nhỏ tuổi không tranh được về tay mình, chứ có kêu ca đấy. Chưa biết ai mới là người không tranh được về tay mình đâu. Tan hồng vỗ vỗ ngực mình, vẻ đầy tự tin. Mấy người bàn bạc xung xuôi cùng nhau thúc ngựa tiến vào rừng. Xuyên cây vạch bụi, tìm con mồi để săn, Trương siêu người nhỏ, ngựa cũng thấp. Lại có thể luồn dưới cành cây, đi lên trước nhất. Không lâu sau liền phát hiện ra Một con hưu béo nằm trong bụi cỏ Lập tức cười bảo Kinh thi nói u u lộc minh Thực giả chi binh Tiểu đề đây đã được phần thưởng đầu tiên này rồi Nói rồi đặt tên bắn liền Tiếc là Trương Siêu người nhỏ sức yếu Mỗi tên chỉ bay vào đám cỏ Bên cạnh con hưu Mỗi tên ấy làm con hưu giật mình Nó động đậy đôi tay Thấy có người đến cân Tung chân chạy sâu vào trong rừng Khi ấy tất cả mọi người Đều đã thấy rõ ràng Lập tức Vung Rồi đến ngựa đuổi theo Tào Tháo với Viên Thiệu Viên Thuật chạy lên trước nhất Nhắm đúng hướng con hưu chạy mà đuổi theo Tào Tháo và Viên Thiệu không có bản lĩnh gì đặc biệt Điều phải dự ngựa lại mới có thể bắn tên chuẩn Cho nên chỉ là đuổi theo thôi Riêng Viên Thuật có bản lĩnh xuất chúng Vừa thúc ngựa trắng cô Minh Giữa lúc Vung Rồi đã cầm cung lên tay Ngắm chuẩn phương hướng Vút vút Nhưng con hưu đều tránh được Tào Tháo thầm lấy làm lạ Viên công lộ hóa ra lại có chút thân thủ, con người ta thật không thể nhìn vẻ bề ngoài được. Cả ba mũi tên đều không trúng, viên thuộc dĩ nhiên rất bực bội. Con tiểu xúc sinh kia ta nhất định bắt chết mi. Vừa nói vừa vội thúc ngựa đuổi theo sau, nhất thời không để ý. Mũ biền bì trên đầu bị vướng vào cành cây, lóng ngóng hồi lâu mới gọi ra được, thì đã bị tuột lại mãi đằng sau. Khi ấy lầu khê cũng đã đuổi tới nơi, vội bắn một mũi tên, vẫn không trúng. Con hưu lại bị một phen hoảng sợ, quay người chạy về phía nam. Tào Tháo thấy cơ hội, vội bắn một phát, mũi tên này bay sượt qua con hưu. Đúng lúc ấy thấy con vật cúi đầu, mũi tên liền trúng vào sừng bên trái. Cứ thấy con hưu mang theo mũi tên mà chạy, khiến Tào Tháo xích so tiếc sẻ mãi. Con hưu vì quá sợ, vội vàng lao thẳng về phía viên thiệu, viên thiệu cá mừng Phần thưởng này ta dành chắc rồi, vừa mới lắp tên, Trương Siêu đã nhảy đến ngày trước. Tên tiểu tử xấu xa kia, người chẳng ngay hướng bắn tên của ta rồi, viên thiệu tức tối, nói một câu. Trưng siêu cứ mặt, nhưng lại không dừng ngựa kịp, chỉ kêu lên rằng, tấn nguyên cậu mau xem sao. Trong lúc trưng siêu đang nói, tan hồng đã chạy đến nơi, dùng hết sức bắn một tên, cũng chẳng trúng, lại trúng ngay thân cây. Kỳ lạ là mũi tên này sức lực hơn người, nên ngập sâu vào thân cây đến hai tấc mọi người đều kinh ngạc bảo, tên tiểu tử này bắn thật có lực cần hưu quay đầu tiếp tục chạy về phía nam Mọi người lại hỏi nhau đuổi theo Nhưng chân hưu vốn khỏe tung vó chạy như bay Mọi người thúc ngựa đuổi theo Lại phải vòng cây tránh canh cúi đầu né mình Chỉ cố gắng bám theo sau trương siêu người nhỏ bé Ngựa lại chạy chậm Liền bị tụt lại phía sau Lâu khê người to cao quá Một phút bất cẩn đã bị cành cây gạt từ trên lưng ngựa Rơi xuống đất Bòi dậy được thì thấy Y-sam đã rách to cả Chỉ còn biết vội bụi đất trên người không đuổi theo nữa. Chỉ gì tan bông và viên thuộc chạy nhanh hơn cả. Tào Tháo và viên thiệu bám sát theo sau. Tào Tháo mới lúc đầu còn cùng tiến ngang với viên thiệu, nhưng dần dần thì tục lại phía sau viên thiệu. Tào Tháo với viên thiệu vốn là chỗ tương giao nên hai người rất hòa thuận. Vì chuyện bông tẩu của Hà Ngung lại càng trở nên thân thiết. Nhưng trước sau Tào Tháo vẫn ý muốn cạnh tranh với viên thiệu. Lúc này nhìn thấy con ngựa của viên thiệu toàn thân đen bóng một màu như lụa. Móng chân đạp lên cỏ thu, khiến lá rụng cỏ khô tung cuộn lên mấy vòng trên không trung. Tào Tháo đã biết con ngựa này vô cùng sức chúng. Tào Tháo thường đi cưỡi ngựa cùng huynh đệ hạ hầu nên khá tin tưởng chuyện này. Thấy ngựa của viên thiệu rất hay, nên không dám lây là, sợ bị tuột lại phía sau, cứ liên tục vung roi thúc ngựa, định vượt lên trước viên thiệu mấy người như những cơn xoáy gió đuổi theo được khoảng một dặm lại thấy con hươu ấy chạy ra khỏi khoảng rừng bốn người kẻ trước người sau luôn canh vạch lá cũng chui ra khỏi rừng nhắm thấy con hươu lại bắn bừa đi một lọt nhưng vẫn không có mũi tên nào trúng đích lúc này chỉ thấy phía trước có một người cởi ngựa bình thản đi tới người ấy phai rộng eo tròn chân dài tay lớn đầu đội mũ da hậu cắm lông đuôi trĩ mình mặc vó phục màu đỏ tía khoác áo bào xanh Lưng thắt đai sư tử Gắt ngọc bát bảo lung linh Áo trong để lỏng Chân giận đôi hài đế mỏng vai đeo một cây cung lớn Vẽ chim công cùng túi tên bằng da hưu Trong khuôn mặt thì người này chỉ tầm hoài 20 tuổi Sắc mặt đen thui Mặt vuông miệng lớn Mũi khàm như chim ưng Mài rồng mắt phượng, Tai to rủ xuống Miệng rộng miếm lại Hai khói miệng chút xuống vẻ đầy tự phụ Con ngựa người, người ấy cởi thật cao lớn có sắc lồng xám đen. Đầu hàm thiết, treo tua màu, buộc lục lạc kêu len ken Người ấy trông thấy con hưu chẳng nói chẳng răng. Vội nâng cung lắp tên, chỉ nghe vút một tiếng, mũi tên không lệch một ly, xuyên ngay vào yết hầu con hưu. Con hưu lập tức cục xuống, chỉ một mũi tên chết ngay. Rồi người đó vẫn lặng lẽ, phi ngựa lên phía trước, nhẹ nhàng đưa cánh tay dài như tay vượng. Chỉ một tay nhấc ngay con hưu lên. Phiên thuật đuổi ngay đầu tiên sao có thể bỏ qua chuyện ấy lập tức kêu to lên tên tiểu tử hỗn xược kia ở đâu đến dám cướp hưu của ta nói nàng cho tử tế của ngươi ư ngươi gọi đi xem giờ nó có thưa không tên kia cười nói đừng nhiều lời đưa đây không đưa ta bảo ngươi dám không đưa viên thuật bực mình xu ngựa chạy lên cướp lấy nhanh tay nhanh mắt túm ngài lấy một sừng hưu tên kia thì túm chặt lấy chân hưu không chịu buông Hai bên ra sức giằng co lẫn nhau. Đã nói rồi, ai giành được sẽ thắng. Huynh có thể tranh, sao đệ lại không thể. Tan hồng vừa thấy, cũng chạy lên, lôi một sừng hưu, kêu to. Các huynh đi đây. lôi đến mức viên thuộc vào người kia, cùng trao đảo, ngựa cũng trao đảo theo. Tào tháo ở phía sau đã nhìn thấy rõ, lập tức nhận ra người kia. Trùng hợp dậy ư, đúng là hắn ta. Chỉ thấy người kia quát lớn, tiểu tử được lắm, rất khỏe, trông ta đây. Rồi cũng dồn lực, viên thuộc thấy hai người kia tranh nhau hăng quá, chẳng chịu kém cạnh, cũng lấy hết sức tranh giành. Đúng lúc ấy, từ phía đông bắc bỗng nổi lên tiếng đàn du dương, hẳn là Vương Tuấn, Biên Nhượng đã bắt đầu chơi đàn. Phía này người kia cùng tan hồng viên thuộc, đều dông sức, mỗi người đứng một phía mà kéo. Ba con ngựa chọn rộng món chân, cùng theo tiếng đàn mà xây vòng vòng, không ai chịu nhường ai. Cùng co kéo khiến cả ba chao đảo, y ngựa trong tranh. Chuông nhạc ngựa lên khen, kêu loạn lên. Tranh nhau một hồi thì viên thiệu Trương Siêu cũng ra khỏi rừng go cương, dừng ngựa. Nhưng họ chỉ lấy làm lạ, không biết người kia là ai. Cùng nhìn nhau ngay ra, từ phía đối diện cũng có mấy người cởi ngựa chạy tới, đều ăn vận một kiểu, như người kia, có vẻ bọn họ cũng đi săn bắn. Họ cũng không hiểu chuyện gì, toán người của hai phe đều đứng lại. Nhìn một lúc lâu, thấy khó phân giảng, ổn thỏa, Trương Siêu nổi hứng, kêu to một câu, khen hay, rồi gọi. Tử Nguyên, giành lấy đi Để đám tiêu đệ chúng ta tỏ mặt nào tang hồng nào để ý đến chuyện đáp lại Mặt mũi đã đỏ tía viên thuật thì vừa giành giật Vừa luôn miệng Bỏ ra, đây là của ta Người kia không hề đau núng Tấm chặt lấy chân hưu Kéo mạnh vào lòng mình Vừa kéo hắn ta vừa cười nói Các người buông tay ra đi Chưa dứt lời Lập tức thấy hắn dùng sức giật mạnh Nghe rắc một tiếng Chiếc sườn hưu trong tay tàn hồng Đã gãy đôi Vì dụng lực quá mạnh, tan hồng ngẩn nhìn từ lưng ngựa xuống phía dưới. Trong tay vẫn còn cầm nửa chiếc sừng hưu gãy. Chiếc sừng hưu còn lại cũng tuột khỏi tay, khiến viên thuộc lão đảo trên mình ngựa. kẻ kia dương dương tự đắc, cầm con hưu giành được dơ lên cao. Bào Nhị Lan thật giỏi, Tào Tháo nói to một câu, khen ngợi. Khi ấy mọi người biết, tên kia chính là Nhị Lan Bào Tính. Một tay cung mã rất giỏi, Bào Tính nhật minh. Các hạ cũng biết tài hạ ư? Tại hạ là Tào Tháo. Từng cùng du ngoạn với Kiều Công có duyên gặp mặt các hạ một lần. Kiều Công có nói với tại hạ các hạ là Hậu Kiệt ngày nay. Tháo này từ lâu đã mong bái kiến chỉ e là đường đột. Sắc mặt bào tính chợt đổi hẳn. Vội nhảy xuống ngựa. Tào Minh Đức là bằng hữu phong niên của Kiều Công. Xin có đại lễ ra mắt. Bào tính vội xuống ngựa. Những người phía sau cũng kéo nhau xuống ngựa rối rích cùng tiến lên chào hỏi. Tào Tháo thấy được trọng vọng ấy làm kinh ngạc, cũng vòi xuống ngựa. Bào Huynh làm vậy thật khiến tại Hạ tốn thọ. tại Hạ có tài đức gì mà được các vị đa lễ như vậy? Bào Tính ha hả cười, không còn vẻ tự phụ như khi nãy nữa. Những người làm quan thời nay. Bào Lão Nhị Ta chỉ phục có ba người rưỡi. Người đầu tiên là Lão Thái Phó Trân Phong. Người vì nước quên thân, tên tuổi lẫy Lưng, đứng đầu trong ba người ta chỉ giận không sinh sớm mấy năm để theo ông ta xong vào cung cứu giá. Người thứ hai là Kiều Công, chỉ giữ chức công tàu một huyện mà dám can thiệp vào chuyện của quan lớn có đất phong. Lại ra ải đánh đuổi giặc khương, giỏi cả văn cả giỏ, thật đáng khâm phục. Người thứ ba là lão tư đồ dương tứ, một nhà bốn đời công hầu. Tận trung, tận lực, vì nước vì dân không chịu khuất phục trước tên giặc của xã tắc. Thật phải khâm phục, còn một đứa khâm phục, chính là tào tháo huynh đệ là hậu vệ của hoàng quan mà có thể từ bỏ đường cũ dám giết thân thích của sủng thân chấp pháp không phân biệt quyền quý được kiều công khen ngợi hứa thiệu có lời binh tôi giỏi đời thịnh gian hùng đời loạn nhưng ngài vẫn chưa có đại công nên tại hạ tạm phục ngày một nửa tào tháo nghe xong sung sướng như được uống mật ngọt quá khen rồi quá khen rồi trương siêu thì chẳng có tâm tư đâu để ý đến chuyện của họ Đỡ tan hồng dậy, chạy đến. bạo tính, sao người lại cướp vật săn của chúng ta? Của các ngươi ư, đến thiên hạ, còn phải kẻ có đức thì mới có được. Huống gì là một con hưu, ai có bản lĩnh bắn được thì là của người ấy. bạo tính vừa nói vừa đỡ lấy con hưu từ trên lưng ngựa xuống. Bưng đến trước tàu Tháo nói, lần đầu gặp mặt, không có lễ vật gì. Con hưu này xin được tặng cho mạnh đức huynh dậy. Tào Tháo cười ha hạ, quay đầu lại nói với viên thiệu đã nói là ai có được trong tay thì thắng xem ra phần thưởng này ta thắng rồi vừa mới định nhận trương Siêu đã nhanh tay đoạt lấy tào minh đức dù là vật huynh đã có trong tay đây cũng cướp được nói rồi cùng với tang hồng sung sướng nhảy nhót khiêng con hưu đi mọi người thấy hai tên tiểu quỷ giành được hưu đều mỉm cười không để ý đến nữa bào tính lại kêu huynh trưởng bào hồng đầy đầy bào thao bào trung đến giới thiệu một lượt vô tình không để ý đến viên thiệu ở phía sau tào tháo viên thuật vừa bị thua trong lòng không phục giận dữ hầm hầm nói bao lão nhị ngươi cướp đoạt vật săn không được coi là có bản lĩnh gì Luật về thuật bán cung chưa hẳn đã là đối thủ của viên mẫu ta bao tính cười lớn một hồi thuận tay chỉ về phía xa bảo ngươi có trông thấy con thỏ hằng ở đằng xa kia không mọi người chăm chú nhìn xa xa tầm ngoài một trăm năm chục bước Quả nhiên có một con thỏ hoang đang ăn cỏ. Bảo tính không nói nhiều, cương cung bắn. Mũi tên nhanh như chớp Kim chặt con thỏ xuống đất, mọi người cùng khen ngợi. Đúng là thần tiễn, 150 bước. Thắng cả dưỡng do cơ đấy. Thế đã là gì? Hãy xem ta là một lần nữa đây. Vừa nói, bảo tính vừa chỉ một con chim nhạn đang bay trên trời. Nói lớn, này, nhìn mũi tên. Liền dây cung linh không, kéo dây căng. dây cung phực một tiếng con chim nhạn đang tung cánh bay trên trời cao trúng tên rớt xuống đất kinh cung chi điểu viên thuật không ngớt lời thắng phục thật thần kỳ bào huynh làm sao có thể luyện được tài nghệ như thế bào tính dương dương đắc ý tài hạ từng đi chu du thiên hạ bái kiến kỳ nhân khắp nơi có may mắn từng bái kiến trần vương điện hạ học được phép này của ông ta không phải tài hạ tự khoe khoang đâu nhưng trừ trần phương gia sư phụ của tài hạ ra Tại hạ vẫn chưa gặp được địch thủ nào Lưu Tiện, con thứ của Hiếu Minh Đế Được phong là Trần Vương Tử tôn đời đời Được nói nhau thế tập Truyền đến đương kim Trần Vương Tên là Lưu Sũng Trần Vương sủng giỏi cởi ngựa bắn cung kỹ pháp đất ý nhất của ông là bắn liền 10 phát tên Cùng trúng mục đích Có thể nói là thiên hạ vô song bao tính học từ vị dương gia này Tất nhiên bản lĩnh rất cao cường Phiên thiểu ở phía sau Nghe bọn họ nói chuyện trong lòng rất không vui vốn rất muốn kết giao với Bảo Tính, nhưng hôm nay gặp mặt chưa chào hỏi gì Viên Thiệu Minh, mà với Tào Mạnh Đức thì lại rất thân thiết. Điều ấy đã khiến Viên Thiệu tự ái. Thứ nữa, Viên Thiệu cũng là hậu vệ của nhà công hầu. viên gia với dương gia đều là bốn đời công hầu, nhưng chưa bao giờ hòa thuận với nhau. Bảo Tính lại ra sức đề cao dương tứ, cũng đụng chạm vào chỗ tránh né của Viên Thiệu. Thêm nữa, Bảo Tính tự khoe kỹ nghệ, khiến trong lòng Viên Thiệu không thích. Thấy huynh đệ Minh còn khen ngợi tài bắn cung của bào tính. Viên thiệu liền bực bội, gọi bảo, công lộ, thua thì thua rồi, còn nói gì nữa. Đại ca đang chờ chúng ta đấy, rồi dẫn viên thuật bỏ đi không nói một lời từ biệt nào. Ở đó chỉ còn lại tào tháo với huynh đệ bào gia. Huynh ấy là viên thiệu sau Bào tính nhìn theo viên thiệu đi xa xa. tại hạ đã nghe phong phanh vài chuyện của huynh ấy. Nhưng chỉ thấy người này, chẳng qua, Chỉ là ý vào tiếng tâm của gia tộc Chứ không phải bật kẻ sĩ câu minh gì Tào Tháo liền bảo Huynh không biết đó thôi Bản sơ thực sự cũng có những điểm hơn người Chúng tôi cũng rất thân thiết với nhau Bào tính hơi đỏ mặt bảo tại hạ chỉ thuận miệng nói thế Nếu có chỗ nào chưa đúng Xin Huynh chớ để tâm Ngoài ra xin thứ lỗi cho tại hạ đường đột Nghe đâu một số người Từng có những bàn luận không đúng về Huynh Thế nào cũng chế nên vì thế Mà thay đổi cách làm của mình Những khổ tâm của các hạ, dù không nói, tại hạ cũng có thể đoán được. tại hạ cũng từng bái ít kiều công, có nghe nói về những chuyện này. tại hạ xin nói gọn một câu thôi, anh hùng đâu kể xuất thân. Trời ơi, Tào Tháo giận là không thể nắm lấy bàn tay người này. Từng câu, từng câu đều như nói trúng tâm khảm. Cứ như người này đã quen biết từ lâu vậy, gặp mặt là có thể bày tỏ hết nỗi lòng minh. Huynh nói thật đúng. Chúng ta thật là quen biết nhau quá muộn. Không biết vì sao, Tài hạ cũng có cảm giác như vậy, Bào tính mỉm cười nói. Huynh cũng quen mấy môn sinh của Kiều Công là Vương Tử Hán. Lâu tử bá Hứa tử viên chứ, bọn họ cũng là bằng hữu của Tài hạ. Huynh nghe tiếng đàn này đi, chắc hẳn là của Vương Tuấn đang chơi đàn. Không giống, Bào tính giọng tay, lắng nghe, tiếng đàn cũng như con người, tử văn tâm thái từ tốn, bình hoa, khúc nhạc kể lên tất có tiết tấu tương tự. Tiếng đàn lúc tranh hưu mới đúng là tiếng đàn của Phương Tuấn. Còn tiếng đàn bây giờ rối loạn vội vã, tất là một kẻ ngạo mạn khinh người, đang đàn vậy. Tào Tháo cúi đầu ngẫm nghĩ, cái gãy đàn hắn là biên nhượng. Người đã nói những câu chăm chọc ta đây. Ở đây thì bào lão nhị khen ngợi ta, bên kia thì biên văn lễ nhào bán ta. Cũng là những kẻ tài tuấn đời nay mà mỗi người một ý. Xem ra dưới cầm trời này xưa nay đã có người khen tốt tất cũng sẽ có kẻ chê xấu hoặc cũng có thể do ta nghĩ ngợi quá nhiều chỉ cần làm theo bản tính của mình cần chi phải cầu thập toàn thập mỹ Nổi tiếng kinh thành vì đánh chết kiển đồ Được câu phong giao của hứa thiệu khiến người đời truyền nhau Tào Tháo làm quan đã có khí khái những người đồng tình khen ngợi giống bào tính cũng ngày càng nhiều Tào Tháo thực sự đã có một dạo xuân phong đắc ý trong khoảng thời gian ấy Y như một ngôi sao mới phục tỏa sáng trên chốn quan trường Chối lò trong mắt mọi người Nhưng khi ấy Tào Tháo không ý thức được rằng Những nguy cơ tiềm ẩn trong đó Đã từng bước từng bước đến gần Không chỉ là với riêng Tào Tháo Mà với cả gia tộc Tào Thị Vào ngày tin xấu truyền đến Tào Tháo vẫn như ngày thường Đang tận tâm tận lực xử lý những công việc ở nha môn Bỗng nhiên quản gia trong phủ chạy đến Nói Tào Tung bảo phải về nhà ngay Tào Tháo từ khi nghe lời nhắc nhở của Kiều Huyên, thật sự không dám tự ý rời bỏ chức vụ. Nhưng thấy quản gia có vẻ hốt hoảng lo lắng, nghĩ hẳn là chuyện, nghĩ hẳn là chuyện quan trọng, nên đành đem công việc dặn dò kỹ lâu dị và tần nghi lộc, rồi một mình vào thành về nhà. Vừa vào đến nhà đã thấy phụ thân mặt mày tái nhợt, ngồi lặng lẽ trong thư phòng. Thấy mình vào rồi cũng không nói năng gì. Phụ thân, dội cho gọi Nhi Tử về đây, có việc gì vậy à? Tào Tung. Trầm mặt, hồi lâu mới nói, gần đây con có dân sớ bày tỏ việc gì không? Có ạ. Mà lại đề cập đến thân thuộc của Tàu Tiết. tào Tháo nói thẳng thắn không tránh né. Con tự dân sớ đàn hạt, Tàu Phá Thạch. tào Phá Thạch là đệ đệ của Hoàng quan Tàu Tiết. Vốn là một tên vô lại, chuyên ỷ vào thế lực của ca ca, vậy mà liên tục thang lên đến chức bộ binh hiệu úy Tên này chẳng những không chịu tu dưỡng, mà lại là kẻ tham lam háo sắc. Vì ưng mắt nhắm trúng thầy tử Của một viên quan binh Cuối cùng đã bức tưởng người quan binh này Cưỡng bức thầy tử của người ta Phải lấy mình Tào Tháo ghét cay ghét đắng loại người như thế liền viết tấu chương đàn hạt dâng lên Vì nghĩ phụ thân cũng thân cận với hoàng quan Có thể sẽ can thiệp Nên Tào Tháo đã không đề cập đến chuyện này Khi ở nhà Thấy phụ thân hỏi mình như thế Tào Tháo thầm nghĩ chắc chắn Đã gây ra tai họa Nhất định phải ăn một trận chửi mắng rồi đây Không ngờ Tàu Tung không vội vàng ẩm ý. Chỉ lấy từ trong ống tay áo ra một quyển thẻ tre, nói Con cũng là dám nói thẳng, nói thật. Tàu Tháo cầm lấy xem. Hóa ra đó chính là tấu chương đàn hạt của mình viết. Thế này là thế nào ạ? Hôm nay đích thân Tàu Tiết đưa cho ta đấy. Tinh hoạn to gan thật, dám tự ý lấy tấu chương của đại thân. Nói xong câu này, Tàu Tháo chật nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Theo quy định, tấu chương của đại thần dâng lên, đến trong sảnh sẽ có viên điện trung thư quản lý tàu tiết đã có thể lấy trộm về tay mình cho thấy cả bộ phận trung thư sảnh của triều đình đều đã nằm trong tay của ông ta con thấy kỳ lạ lắm phải không dáng vẻ của tàu tung rõ ràng vô cùng mệt mỏi nhưng con không biết rằng triều đình đại hán của chúng ta xưa nay đều là như thế thế nào là triều cương thế nào là y quyền thế nào là phương pháp chẳng qua chỉ là những lời nói dối được khoác trong bộ mũ cao áo dài mà thôi Ai có quyền lực sẽ có tất cả. Đó chính là thế đạo của chúng ta. Trước đây như vậy, hiện nay như vậy, sau này cũng sẽ là như vậy. Con cho rằng con tài cán lắm, đúng không? Vậy ta hỏi con, con làm sao có thể được cử Hiếu Liêm? Con làm sao? Để thoát khỏi kiện cáo, mà đi làm huyện ý. Con lại dựa vào cái gì để đánh chết thúc thúc của kiện thạc mà không bị báo thù? Khi Tào Tung hỏi những câu này không hề có chút gì, giả buồn giận mà chỉ mang vẻ mệt mỏi và kinh miệt ngữ điều ấy còn đáng sợ hơn cả sự trách mắng nghiêm khắc tào tháo cảm giác như mình vừa bị lột sạch trần như nhọng mà ném ra ngoài đường phố bản thân không thể không thừa nhận mình có được ngày hôm nay điều do phụ thân mang lại mà mọi thứ của phụ thân lại là do hoàng quan ban cho suy đến cùng sở dĩ tào tháo có thể nhập sĩ làm quan thành danh không phải dựa vào bản thân mình mà là nhờ vào sự nâng đỡ và bảo vệ của hoàng quan Là nhờ vào phủ thân đã phải như con chó Vậy đuôi xin xỏ sự thương hại Của bọn phương phủ tàu thiết mà có Con thật giỏi lắm Thật giỏi lắm Tàu tung tiếp tục chỉ trích nói Con là đại quan trung thần quan đại thanh liêm trong mắt trong lòng Trầm họ ở Lạc Dương Còn ta, ta chẳng qua Chỉ là một tên thối tha nịnh bợ tiểu nhân Đúng không? Ông cười Ông cười mãi, cười mãi sự đột nhiên đập án thư gào lên Nhưng ngươi biết không, để ngươi được xét cử Hiếu Liêm, phụ thân ngươi đã phải đưa cho vương phủ bao nhiêu tiền, nói bao nhiêu lời hay, ý đẹp. Ngươi xem mình Hiếu Liêm ở chỗ nào. khốn kiếp, người có hiếu thuận với ta không? Ngươi đánh chết thúc thúc của kiển thạc, khiến ta phải đi xin lỗi người ta, đứng ở đó như một tên nô tài cho người ta chửi mắng. Cho người ta sỉ vã, để ngươi được bái yết hứa tự tương, ta phải mặc dài đi nhờ hứa tương, Lão già này có chỗ nào không phải với ngươi? Những lời ấy như từng mũi dao sắc nhọn khoét sâu vào trong tim Tào Tháo. Thưa phụ thân, nhi tử, ngươi đã có đôi cánh khỏe rồi phải không? Tào Tung không để Tào Tháo có cơ hội nói. Ngươi cho là ngươi không cần ta nữa rồi, có phải không? Ta vừa phải làm cha, vừa phải làm mẹ nuôi ngươi không lớn. Ngược lại, ngươi lại không coi lão già này ra gì, phải không? Đúng là con ngoan, ngươi giỏi lắm. Đúng là có chí hướng Hôm nay khi tàu tiết Mang bản tấu chân này trao cho ta Đã khen ngợi ngươi một hồi Đúng là ông ta nói Cự cao này nhi tử của ngài đúng là có chí hướng lắm Làm chân huyện ý nhỏ nhoi thế này Đúng là phí tài Hãy để nó ra ngoài rèn luyện mấy năm đi Thật hay rồi Ra ngoài rèn luyện mấy năm Người ta đuổi ngươi khỏi kinh thành rồi đấy Đã biết hay chưa Ngươi ra ngoài mà nuôi mộng quan thanh liêm của ngươi Nhưng ta nói cho ngươi biết, nếu không phải là lão già này đã làm bao nhiêu việc cho họ, nếu không phải là lão già này từng đưa đến cho họ hàng xe bạc trắng thì ngươi đã bị họ đè chết từ lâu rồi. Ta tuổi nhỏ mất phụ thân, tuổi trung niên mất thê tử. Nếu ngươi lại chết nốt thì ba cái bất hạnh ta đã có đủ hết đấy. Ngươi có lỗi với ta không? Thưa phụ thân, thật sự nhi tử chưa từng làm chuyện gì mất lỗi với phụ thân. Tào tháo đã hơi ngạn ngào. Chưa có. Chưa có sao? Ta hỏi ngươi, hà bá cầu làm thế nào để trốn khỏi Lạc Dương? Tào Tháo nghe câu ấy như sấm nổ bên tay. Chuyện bí mật như thế mà vụ thân cũng biết cả. Ngươi cho rằng ta mù ư. Kiều Hiền cải trang cho hắn thành người hầu. Còn ngươi hậu tống hắn suốt dọc đường đến đất bái, có đúng không? Ngươi mau nói đi. Đấy còn không phải là có lỗi với ta ư. Ngươi tự mình mạo hiểm còn chưa đủ. lại còn kéo theo cả đệ đệ của ngươi. Còn muốn cả tàu gia, Chịu nguy hiểm cùng ngươi. Tàu Tung tấm lấy cuộn thẻ tre, đánh mạnh vào đầu Tàu Tháo. Ngươi ở quê nhà rèn luyện 4 năm, vậy mà chẳng không lên được chút nào. Trừ việc biết chút binh pháp vớ vẩn ra, ngươi còn có cái điểm nào hơn người Cúc, Cúc mau cho ta. Đi sau ngày mà làm mộng ông quan Thanh Liêm đi. Đi sau ngày mà ôm mộng làm một vị giám quan đi. Thưa phụ thân, Nhi Tử, Cúc ra đi. Nhi Tử thật sự là... Tàu Tung gào lên một cách thất thường. Tàu Tháo không còn cách nào khác, chỉ biết đứng lên, lùi ra khỏi cửa. Người đi mà nằm mơ lại thời xuân thu của người đi. Tàu Tung lại cười nhạt bảo, nhưng ta nói cho người hay, những ngày tốt đẹp sẽ không còn dài đâu. Hôm nay trong Cung đã truyền tin ra, Hà Quý Nhân đã hạ sinh hoàng tử, Tống Hoàng Hậu không có con nói giỏi sẽ sớm bị phế thôi. Các quan chức tạo gia chúng ta đều sẽ đi đời hết. Người đi đi. Muốn sung sướng thì sung sướng đi Nói xong ông đóng sầm cửa lại Chẳng thèm để ý đến di tử của mình nữa Tào Tháo hoang mang suy xét hồi lâu Nghĩ đến chuyện phạt quỳ Cách trừng phạt mà vụ thân thường sử dụng hồi còn nhỏ Tào Tháo đã quỳ Quỳ thật sự nghiêm túc trong sân Có lẽ đây là lần đầu tiên Từ khi sinh ra đến giờ Tào Tháo thật sự suy xét lại bản thân mình như vậy Nhưng cửa phòng của phụ thân trước sau Vẫn im lìm không hề mở ra Còn Tào Tháo vẫn cứ quỳ mãi cho đến khi trời đã về chiều, mới đành trở lại nhà môn, lại dẫn quân tuần phong, khổ não đi suốt một đêm không ngủ. Quả nhiên sáng hôm sau, Hoàng quan truyền chiếu đã đến, chiếu thư viết rõ ràng, nhân được các Hoàng quan tàu Tiết, kiển thạc tiến cử, Hoàng thượng đã ưng chọn Lạc Dương Bắc bộ úy Tào Tháo, điều đi nhận chức huyện lệnh huyện Đống Khâu, ở Duyện Châu, mệnh cho hôm sau phải rời kinh. Thiên tử đích thân Hạ Chiếu Điều đi nhận chức Thật là chuyện mới mẻ Nhưng qua cuộc trò chuyện hôm qua với vụ thân Tàu tháo đã hiểu rõ Đó là do bọn tào Tiết kiển thạc bày trò ma quái Ngoài mặt là được Hoàng thượng gia ơn Nhưng thực tế là cách báo thù Vì chuyện đánh chết kiển đô Dăng hạt Tàu phá thạch Nói là điều khỏi kinh sư Nhưng chẳng biết năm nào tháng nào mới có thể trở về Có thể chỉ vài ngày nữa Hoàng thượng cũng quên mất chuyện này Khi ấy cả đời mình sẽ phải phiêu bạc Ở ngoài cho đến già. Chiếu mệnh thế này thực sự khiến người ta phải hối tiếc. Tào Tháo nhận chiếu xong, liền ngồi bịch xuống giường, lặng người đi. Tào Tháo đang chờ đợi, chờ đợi một sự thay đổi, đợi phù thân và hai vị thúc thúc đến thay đổi cục diện. Tào Tháo tin rằng thời vận của mình xưa nay đều tốt. Lần này nhất định sẽ phải đợi đạo chiếu thứ hai, cậu cứ đợi, cứ đợi, đợi hết cả một ngày, tận đến khi trời đã về chiều. Mới tin rằng tất cả đều không thể thay đổi được gì nữa chỗ đứng của Tào gia đã không còn như xưa nữa Tào Tháo mới vội vàng bò dậy bắt đầu chuẩn bị hành trang nhưng trong những đồ dùng lặt vặt bừa bộn khắp nhà Tào Tháo càng sắp xếp càng thấy phiền lòng liền quăng hết đồ đạc quát bảo nghi Lộc hãy chuẩn bị đồ đạc đi ta đi uống rượu đây bỗng Huyền lệnh trời sắp tối rồi ngài còn đi đâu Tần nghi Lộc vừa nói vừa khoác áo cho Tào Tháo lão Tiêu Tử sao ngươi đổi cách gọi nhanh thế ta còn chưa nhận chức mà Chỉ là sớm muộn thôi mà, tục ngữ có câu, Người nhổ thì sống, cây nhổ thì chết. Ngài đến đốn khâu, làm tốt công việc đôi năm, Rồi quay lại kinh đô, tất sẽ thăng quan tiến chức, Chúng con cũng được vẽ vang lây. Tần Nghi Lộc mặt mày hớn hở nói, Đi đi, ngươi thì hiểu gì chứ? Tào tháo lưu mắt nhìn Tần Nghi Lộc, Lần này là ta bị bọn hoạn đuổi đi đấy. Ngài chớ nói thế, Dưới gầm trời này có biết bao nhiêu huyện Ý, Mà có mấy ai được hoàng thượng đích thân hạ chiếu, Điều đi nhận chức. Chỉ một điểm ấy, ngài đến nhận chức rồi cũng đủ khoe cả nửa năm ấy chứ. Miệng lưỡi người dẻo nhỉ. Tào tháo bị lời của hắn ta làm cho phì cười. Ta ra ngoài một lát. Ngươi giúp ta thu dọn đồ đạc. Từ ngày mai trở đi, chỗ này đã là nha môn của người khác rồi. Phụ thân ta đã nổi giận rồi. Tối nay bất luận thế nào cũng phải về nhà ngủ. Để an ủi phụ thân ta, nếu ta có về muộn, ngươi hãy mang đồ đạc về phủ trước. Nói xong ra cửa lên ngựa. Chỉ dẫn theo lâu dị Rời khỏi nhà môn, bắt huyện úy Đang là mùa đông Tiết trời rất lạnh Gió rét táp lên mặt Như dao sắc cứa vào da thịt Từng cơn u sầu mang theo bao lạnh lẽo dồn dập trong lòng Nghĩ lại đây đúng là một mùa đông đau buồn Đầu tiên là viên thiệu vừa ra nhận chức bột dương trưởng Thì gặp chuyện mẫu thân bị bệnh mất Không thể không từ nhiệm Mà về thủ tang Tiếp theo là hứa du Bị kiều huyền đuổi ra khỏi sư môn Đi không từ biệt một lời sau đó lâu khê cũng rời khỏi kinh sư xái mậu về quê thành thân cũng không thấy trở lại nữa tất cả bằng hữu ai nấy đều chạy theo tiền đồ mà lũ lượt đi xa bây giờ lại đến lượt minh tào tháo không dám nghĩ nhiều thêm nữa sờ răng chỉ gợi thêm buôn cày chặt áo sưởi ngựa ra khỏi thanh chạy đến khu thái hậu đi tìm bào tính. hôm trước tào tháo đi tuần suốt một đêm tần nghi lộc tất nhiên cũng không được nghỉ ngơi bây giờ thấy tào tháo đi rồi Liên trộm nghỉ ngơi một lúc, lại nghỉ bụng. Không khéo lát nữa ông ấy lại về ngay. Mấy hôm nay tính khí thất thường. Không nên trêu ông ấy được. Bèn vội vã đến hậu nha, thu dọn thư tư, y phục và đồ đạc. Nào ngờ vừa mới vội lam, liền có một tên nha dịch chạy gấp vào nói. Tần bố đầu, mau ra đây, lão gia đến rồi. Tần nghi là vội vã, bỏ những thứ trên tay xuống. Gọi hết người trong gia môn, tụ tập cả lại. Thấy tàu tung mặt nặng như chi, ngồi trên ghế khách bèn quỳ xuống dấn an tiểu nhân thăm khiến lão gia ừ tào tung đáp lời nhìn tần nghi lộc khắp một lượt từ chân đến đầu mạnh đức đã từng dẫn ngươi về phủ rồi ngươi là tần nghi lộc phải không cha phải tần nghi lộc thăm thán phục trí nhớ của lão gia này nghe mạnh đức nói ngươi rất lanh lợi tiểu nhân thực sự là ngu độn không dám nhận hai chữ lanh lợi ạ ngu độn ngu độn một chút cũng tốt tào tung nói vẻ kỳ quặc khó hiểu tần nghi lộc nghe ra không phải thế cũng không dám đứng lên cúi đầu gượng nói thiếu gia có việc vừa đi khỏi lão đầy nhân thân hành đến đây có điều chi dặn dò ạ có cần tiểu nhân đi gọi thiếu gia về không miệng lưỡi người đúng là lanh lợi lắm trên mặt tàu tung vẫn không hề có bóng dáng của một nụ cười nào vậy giờ tiểu nhân xin đi tìm tiểu gia về ạ tần nghi lộc nói xong đứng dậy trực đi đứng lại hôm nay ta đến không phải là tìm mảnh đức tần nghi lộc ở lại còn những người khác ra ngoài hết cho ta tàu tung ra lệnh một câu trừ tần nghi lộc ra tất cả những người hầu khác đều lui xa cả tiểu tử hôm nay ta đặt ý nhân khi di tử của ta không có ở đây đến tìm ngươi ngươi đứng lên đi ta có mấy câu hỏi ngươi tần nghi lộc trong lòng thấp thổm bất an run rẩy đứng lên ta muốn biết hai người trưởng tùy ở bên mạnh đức trước đây giờ đã đi đâu điều này điều này trên trán tầng ghi lộc mồ hôi đã đổ ra lấm tấm tiểu nhân không biết từ khi tiểu nhân và lâu dị đến đây làm sai dịch chưa từng được gặp họ chưa từng gặp sau ngươi dám nói là chưa từng gặp sau Tàu tung đứng dậy đi quanh tầng nghi lộc hai vòng không biết ư xem ra ngươi tuổi còn trẻ mà trí nhớ lại thua cả ta ta nhắc lại cho ngươi nhớ là ai đã suối mạnh đức phái chúng đến làm công việc canh cửa Mà vốn là của ngươi làm Là ai sai khiến bọn lính canh phòng ban đêm khác Bắt nạt chúng Hôm trời đổ tuyết ấy Bọn chúng bị đánh một trận Lại còn bị bước phải canh phòng ở bên ngoài Ngươi không biết ư Hai người ấy bị chết cống trong tuyết Lẽ nào ngươi lại không biết Ai đã bày ra trò bảo mấy tên kia báo lên trên rằng Bọn chúng bị bạo bệnh mà chết Ngươi không biết ư Trần nghi Lộc quỳ phục xuống đất Tiểu nhân biết tội rồi ạ Ngươi gây công thật không ngờ ngay đến ta cũng xem nhẹ ngươi. Thành lạc dương không hổ thẹn là đất kinh kỳ. Ngay trong đám lính canh cửa cũng có những kẻ hổ nằm rồng ẩn, có tên xài lan lâu dị giết người không chớp mắt, lại thêm tên cáo già như ngươi. Tào Tung cười nhạt, những gia nô tâm phúc một tay tên ta nuôi dạy mà ngươi không nói một lời nào, giết chết luôn, ngươi thật giỏi đấy. Tần nghi Lộc sợ hãi, run như cày sấy, cúi gầm mặt không nói được một câu nào. Ngươi cho rằng bọn chúng chỉ là những gia nô thông thường. Ta nói cho người biết, bọn chúng được sinh ra, trong tàu phủ chúng ta, một tay ta nuôi dạy bảo ban, nên người, phải đến chỗ Mạnh Đức, nhất cử nhất động của Mạnh Đức, bọn chúng đều bảo với ta, đánh chết kiển đâu. Cùng sang ngoại ô, chơi với kiều huyền, lừa gạt hứa thiệu, tất cả những việc ấy, ta đều biết cả. Ta sợ Mạnh Đức, tuổi trẻ bong bột, mới cố ý để hai người đó, giúp ta thông báo tin tức. Vạn nhất vướng phải chuyện gì, ta có thể giúp được nó giờ thì hay rồi tên cáo già nhà ngươi đã phá hỏng tất cả ta bị che mắt mơ hồ hai tháng không biết tin tức gì ngay đến chuyện lớn như đàn hạt tàu phá thạch ta cũng không biết ngươi to gan thật ngươi có tin ta sẽ mổ bụng ngươi không tần nghi lộc sợ hãi đến phải cả nước đái ra quân bò lết hai bước về phía trước ôm chặt lấy chân tàu tung khóc nói xin lão gia tha mạng con cũng là bất đắc dĩ ạ xin ngài khai ân cho Xem đích hạnh của ngươi kìa lau khô nước mắt đi, cho ta Tào tung có chân đạp ra Lại ăn vị ngồi xuống Tinh cẩu nô tài Khi ta kết liễu kẻ khác, ngươi còn chưa sinh ra đâu Có gan làm mà không có gan chịu Còn sai giống gì nữa Ngươi nói xem rút cuộc là việc gì Nếu ta thấy động lông Sẽ tha mạng cho ngươi Dạ Tần nghi lộc quạt tay lau nước mắt nước mũi Chuyện là thế này ạ từ khi tiểu nhân cùng lâu dị theo đại nhân. Bọn chúng cho là chúng tiểu nhân, tranh sụn với chúng, liền cậy là người cũ, bắt chúng tiểu nhân làm những việc vất vả. Tiểu nhân thật sự không chịu nổi mới nói với đại nhân rằng chúng tiểu nhân đi rồi, trong bang còn khuyết hai người, xin đại nhân bổ sung họ vào đấy. Bọn chúng không phục, còn muốn tính xấu tiểu nhân, chửi động tiểu nhân ở trong bang. Tiểu nhân vốn là ban trưởng canh tuần đêm, nên những huynh đệ ở đó chạy đến nói cho biết. Tiểu nhân mới nghĩ mọi cách, Rồi bảo bọn họ nghĩ cách cho hai tên đó chết. Tiểu nhân cũng là bị bức không thể làm khác được. Không cho chúng chết, tiểu nhân sẽ không được sống yên ổn qua ngày. Đại nhân, xin ngài xét cho tiểu nhân mới phạm lỗi lần đầu mà tha cho tiểu nhân ạ Nói rồi, cứ đập đầu liên hồi. <cười> Quá xa ngươi cũng có tài của bọn bắt gà trộm chó. Tào tung liếc nhìn hắn, ta sẽ cho ngươi hai con đường, để ngươi tự chọn. Hai con đường gì ạ? Tần nghi Lộc đã thấy tia hy vọng. Một là ta ban cho ngươi một sợi thần. Ngươi tìm một cái cây rồi tự treo cổ lên kết liễu đời minh. Còn con đường thứ hai. Lão gia, ngài nói đi. Chỉ cần không bắt con phải chết. Bất cứ việc gì, con cũng bằng lòng. Được, hai đứa nô tài chết đi. Kể ra cũng không phải chuyện to tác gì. Nhưng bên mảnh đức không có người của ta thì không được. Giống như chuyện lần này. Nếu ta được biết trước thì nó đã không bị điều ra ngoài. Ngươi đã có thể kết liễu chúng chết. Có thể thấy tiểu tử ngươi còn tinh quái hơn chúng. Tàu tung cúi xuống vỗ vai từng ghi Lộc. Từ nay về sau, Mạnh Đức phải ra bên ngoài làm quan. Từ kinh sư đến duyện châu cách xa như vậy. Sau này nếu có sơ xảy gì, ta càng không thể quản nổi. Ngươi đã làm chết hai đứa ấy. Công việc của chúng, ta sẽ giao cho ngươi. Nghe cho rõ đây, nhất cử nhất động của Mạnh Đức. Làm những việc gì, thân cận với những ai, ngươi đều phải ghi rõ lại cho ta. Sau đó nghĩ cách, nói cho ta biết. Đã rõ chưa? Dạ. Tần Nghi Lộc lại dập đầu, tiểu nhân nhất định sẽ làm theo lời dạy của đại nhân. Chỉ cần ngươi nói được, làm được, từ nay trở đi, mảnh đức cho ngươi bao nhiêu tiền, ta không cần biết. Số tiền ta cho hai tên kia, ta sẽ dành cho một mình ngươi. Khi nãy ta đã nói, vụ án này ta cũng tạm để lại cho ngươi. Hãy chết mạng ngươi là tội chết đấy. Sống cho vui, hay chết chịu tuổi, ta đều đã bày ra trước mặt ngươi. Tự liệu mà làm đi. Nói xong, tàu tung đứng dậy, đi thẳng ra ngoài. Tiễn, tiễn lão gia. Không cần tiễn, trước tiên ngươi hãy đi thay quần đi. Tàu tung không quay đầu lại, rảo bước, ra khỏi nha môn. Tàu tung dẫn theo hoa tên tùy tòng vừa ra khỏi sân nha môn, thì thấy một chiếc xe ngựa sơn màu đỏ tía dựng trước cửa, rèm xe vừa kéo lên. Là kiều huyền tóc bạc phơ phơ từ trong xe bước ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều xứng lại. Kiều Công, thật trùng hợp. Tàu Tung lâu sau mới cất lời. Cử cao cũng đang ở đây à. Kiều Huyền cũng thấy thật khó xử. Nghe nói Mạnh Đức sắp phải đi xa. Ta đến xem cậu ấy thế nào. Thật vất vả, ngài phải để tâm. Hai năm nay, may mắn được ngài quan tâm tới Tiểu Nhi. Tàu Tung tự thấy khó xử với thân phận của mình. Nhưng cũng muốn biểu lộ lòng cảm kích một chút. Không có gì. Mạnh Đức là một đứa con ngoan. Cũng là một vị quan tốt. Tôi xem trọng Mạnh Đức tuyệt không phải vì một người nào khác giữa đồng lưu với nhau quan hệ đi lại cũng là nên có tàu tung thấy kiều huyền có một tư thái vượt xa những người khác cũng không tiện nói thêm điều gì chỉ chắp tay cười bảo thật vất vả lão ngài thời tiết giá lạnh này xin chú ý sức khỏe mảnh đức không có ở nhà nước ngài bằng lông xin hở vào trong đợi nó một lát tại hạ cũng có chút công chuyện xin phép không ở lại được nói xong ông lễ độ cúi đầu bước lên xe Tào Tháo đến cô Thái Hậu tìm Bào Tính, hai người cùng tìm một nơi ngồi uống rượu, thấy trời đã tối, hai người liền lỏng cương ngựa, mang theo tường thành đi lên phía bắc. Đi đến cửa hao môn ở phía bắc thành, Tào Tháo chờ cò cương ngựa. Sau thế, Bào Tính hỏi, Huynh nhìn xem đôi con ngủ sắc ở bên cửa. Sau khi tôi đi rồi, còn ai dùng chúng nữa? Ai còn dám làm hưởng ý, giống tôi ở Kinh Sư nữa? Những cây cột này sớm muộn sẽ mục nát ở đây thôi. Tào Tháo nói rồi thở dài. Hạ tất phải buồn bã như vậy. Huynh mang chúng đi, chúng sẽ là bằng chứng cho chuyện giữ phép vững như núi của Tào Mạnh Đức Huynh. Bất kể đi đến đâu, cũng cho thấy rõ sự uy nghiêm của mình mạnh mẽ lên nào. Chứ có nghĩ nhiều như vậy. Huynh như vậy thật thiếu tự tin quá. Nhận định rõ con đường rồi, làm sao cứ luôn do dự thế? Tào Tháo cười đau khổ. Tôi không phải là do dự, mà là thất vọng chán chường cứ như tôi thấy thì huynh đúng là không bệnh mà rên khẩu khí bào tính rất nghiêm nghị nào có ai bãi quan của huynh đâu chẳng qua chỉ là điều huynh khỏi kinh sư thôi là nam nhi hãy ra ngoài gây dựng sự nghiệp một phen mới gặp chút phật ý đã mượn rượu giải sầu thở than oán trách còn ra dáng gì nữa tôi giỏi thời thịnh gian hùng đời loạn bộ dáng của huynh bây giờ đã coi là tôi giỏi hay giống gian hùng không không lẽ hứa tử tương mù rồi sao Tàu Tháo bị bạo tính nói khích như thế Chợt thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên Chỉ một tinh linh quát gọi Ngươi lại đây Đại nhân, ngài có giận dò gì ạ? Tinh linh chạy lại quỳ hỏi Ngươi đi tìm mấy đứa nữa Khiên đôi côn ngũ sắc này về nha môn cho ta Ta phải mang chúng đến đốn khâu nhận chức Dùng đôi côn này trên thì đánh gian thần Dưới thì nện giặc cướp cai quản cho một huyện thành Mà tối đến nhà nhà không phải đóng cửa Đại nhân nói rất đúng Chúng tiểu nhân không ai muốn đại nhân đi đâu cả. Đi theo ngài chúng tiểu nhân không phải cúi đầu khuất phục, kẻ khác. Đến tối canh phòng đêm còn có tiền uống rượu. Vừa nói tên lính ấy còn vừa rơi nước mắt. Chuyện khác thì không nói. Bây giờ chỉ mong ngài sớm thăng quan cao. Để khi trở lại kinh thành chúng tiểu nhân được tiếp sức cho ngài. Được. Đến khi đó chúng ta phải uống một trận không sai, không nghĩ Tào tháo hào sảng nói to. Thế mới phải chứ? Bảo tính cũng cười Hai người tiếp tục đi về phía trước Đến thẳng nhà môn Bắc huyện Ý Mới xuống ngựa đi bộ vào trong Tào Tháo đột nhiên nghĩ ra Ôi, Huynh không về nhà, không vấn đề gì chứ Huynh thật hẹp hòi, Đến giờ này rồi để tôi ngủ lại một đêm Thì có sao Hai người vừa nói vừa đi vào sảnh lớn thấp thoáng thấy nhà trên vẫn có ánh đèn Trên chỗ ngồi của huyện Ý Một ông già đầu tóc bạc phơ Đang ngồi, kiều công Cả hai đều sững người Mạnh Đức đã về đó ư Bao lão nhị cũng đến hả Ta đã đợi gần một canh giờ rồi đấy Chúng tiểu nhân không biết Lão ngài xa giá đến đây Khiến ngài phải đợi lâu Hai người vội vàng thi lễ Mau qua đây Hôm nay không phân biệt già trẻ Chúng ta nói chuyện như bằng hữu Ở bên mấy người ta cũng thấy mình trẻ lại Nghĩ lại khi xưa ta còn chẳng được như cậu Chẳng qua là một chân công tàu tép riêu ở huyện Cũng chỉ là một nhà môn nhỏ như thế này cũng suốt ngày giao thiệp với bách tính và nhà dịch cũng giống mấy người thường hẹn đấm bằng hữu thân cận tụ tập lại một chỗ uống rượu thời gian như tên bắn bây giờ nghĩ lại tự hồ như đã từ kiếp trước dậy tào tháo và bào tính nhìn thấy trong đôi mắt ông già lấp loáng dường như, như ngấn lệ các cậu đều là những người trẻ tuổi giỏi giang tiền đồ không thể đo lường được kiều huyền đột nhiên cười ta già rồi chỉ e không được thấy ngày đó Sau này ta chết Các cậu hay thường đến thăm mộ ta Đến khi ấy Nếu không mang theo rượu ngon, gà béo Thì sẽ đi được ba bước Ta sẽ làm phép cho các cậu bị đau bụng Khi ấy chứ có trách ta Xin chớ nói như vậy Lão ngài còn khỏe lắm Đợi tiểu nhân trở lại kinh Nhất định hiếu kính với ngài Tào Tháo phải khuyên giải e là không có ngày đó đâu Ta quyết định tự quan Nhà lớn sắp đổ Một cột khó đợi được Đời ta giờ dù có mạnh mẽ đến đâu Cũng không thể chống lại nổi tuổi già Kiều Huyền đột nhiên nghĩ tới một chuyện Mấy hôm trước dân gian có kẻ đột rằng Trông thấy rồng vàng bay lên ở trời huyện tiêu, đất bái Ông nói chuyện với thái sư lệnh Đan Dương Một người tinh thông phương thuật Đang Dương nói Đất ấy sẽ có kẻ làm vua nổi lên Chẳng đến 50 năm nữa Sẽ lại thấy rồng Đây là điểm ứng với điều đó Tào Minh Đức chẳng phải là người huyện tiêu đất bái ư Lẽ nào tên tiểu tử này có thiên mệnh ấy Nghĩ đến đó Kiều Huyền cầm tay mạnh đức Trầm ngâm nói Thiên hạ sắp loạn Nếu không phải có tài mệnh thế Thì không thể cứu được Người có thể làm yên được Chính là người đấy Tào tháo giật mình Lão gia Ngài định giết tiểu dân sao Kiều Huyền mỉm cười khó nhọc Ta cũng hy vọng là ta đã nhìn lầm Nào có ai mong muốn thiên hạ đại loạn chứ Nhưng ta đã xét biết vô số người Cũng rất ít khi nhìn làm người, cậu nhất định phải thận trọng, sau này ta xin được, đem thế tử ký thác cho cậu. Kiều Huyên lại nhìn bào tính, bào nhị lan, cậu cũng là người bản lĩnh xuất chúng, khí chất hơn người. Chắc chắn sẽ có ngày trở thành danh tướng một thời, nhưng hãy nhớ kỹ, làm tướng cũng có lúc xa cơ, hẹn yếu, chứ tự ý vào sự dục ảnh của mình. Ngài thật sự muốn từ quan ư, bào tính khi nại căn bản không chú ý đến lời dặn dò của Kiều Huyên. Kiều huyền cười buồn, đưa tay sờ sờ những nếp nhăn lớp lớp như núi trên trán bạo. Trước đây ta hừng hực chí khí, muốn diệt trừ dương phủ. Giờ mới hiểu rõ lẽ, cởi trên lưng cọp khó có thể xuống được, không giấu gì các cậu. Hoàng thượng dùng ta là để bản thân được an tâm. Dù nói thế nào cũng không cho ta đi. Nhưng Vương Tuấn nghĩ ra một cách, nói ta dân sớ hàng đặc thái thú Nam Dương là thái căng. Thái căng quan hệ thân thiết với hoàng thượng, đụng vào một người như thế. Hoàng thượng tất sẽ cho là ta gây cản trở mà thả cho ta đi. Ngài đàn hạt thái căng, bảo tính kinh ngạc. Đúng vậy, cho nên ta cố ý đuổi hứa du đi. Lâu khi không chịu đi, ta vác cậy đuổi đi là để bọn họ không bị phiền phức. Đắc tội với súng thân, thì sĩ đồ tương lai của bọn họ có được gặp thời hay không. Phương Tuấn không có ý làm quan, cho nên ta chỉ giữ lại nó ở bên mình. Tấu dương đàn hạt cái thăng là thủ bút nó viết. Hiện nay, nó lại đang giúp ta dẫn kinh cứ điển viết tấu chương đàn hạt một súng thần khác đó là hà nam dọn đặng vạn lần này ta không thể không từ quan được kiều huyền cười vẽ bí mật các cậu còn trẻ hãy cố gắng có duyên chúng ta sẽ gặp lại tào tháo và bào tính tiễn kiều huyền đi một đoạn khá xa lưu luyến không rời trở về đến cửa nhà môn vừa hay gặp tần nghi lộc đang đứng đợi ngoài cửa tào tháo gọi lại nói thầm giao cho ngươi việc này ngươi mau về huyện Tiều tìm đệ đệ ta là Tào Đức bảo đệ ấy sai người đưa tỷ đệ biện thị đến huyện nha huyện Đống Khâu nhớ kỹ chuyện này nhất định phải giữ bí mật nhất là không được để phụ thân ta biết đi luôn đêm nay dạ Tần Nghi lộc khe đảo mắt hôm sau Tào Tháo rời khỏi thành Lạc Dương mang theo nỗi nhớ nhung rất nhiều bằng hữu nhưng người đưa tiễn chỉ có Bào Tính và Phương Tuấn Tào Tháo vốn mong ngày sau có thể trở lại bái kiến Kiều Huyên nhưng không ngờ bởi bông ba trên đường hoàng lộ, mà cuộc gặp gỡ tới qua đã trở thành buổi di biệt vĩnh viễn với Kiều Huyên.